anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là buộc mặt trời ở trên lưng ở phần trước thì như chúng ta đã biết sau khi mà cái thử thách của thế tử Hứa Thanh đã vượt qua thì cái nguyên anh tử nguyệt của Hứa Thanh nó đã đạt đến mức uh, Linh tàng rồi Nhưng mà ông vẫn những nguyên anh khác Vẫn chưa đuổi kịp Cho nên là ngư thanh lại phải tiếp tục Đến với những thử thách và lần này Muốn đi cùng với thế tử thế hắn phải treo một cái mặt trời trên lưng Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Ngô kiếm vu chừng mắt nhìn Càng ra sức ngâm thơ Mà lão già kia thì trong lòng run sợ bộ vàng lập lại thi tử của ngô kiếm vu Nhưng sợ hãi trong đáy lòng của lão Thì không ngừng bốc lên từng đợt Lão nghĩ tới ba ngày trước Ba ngày trước thì Lão vẫn là đệ nhất cường giả trong cái nhóm tán tu của khổ sinh Sơn Mạch, được người ta xưng là mặc quỳ Lão Tổ, càng là có một ít liên hệ với những tồn tại trong Hồng Nguyệt Thần Điện. ông Nguyệt xuất hiện phía chân trời khiến cho Lão càng triệt để quyết định ngả về phía của Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng tất cả những thứ đó, theo đệ tử của Tạng Lão, đi điều tra tiệm thuốc này mất tích đã thay đổi hẳn. Lão, thông qua chuyện trước kia, biết được tiệm thuốc này không đơn giản, Cho nên, tính lão có thủ tất báo, nhưng sau khi nghe nói lý hữu phỉ xuất hiện, vẫn mạnh mẽ nhịn xuống mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là đệ tử mất tích thì lão cũng không tự mình ra mặt, mà là trong hồng nguyệt thần điện của khổ sinh sơn mạch để thi pháp, chuẩn bị từ cự ly xa nhấc lên một hồi thần thông để nhìn xem nơi này đến cùng ẩn giấu cái dạng tồn tại gì. Thế nhưng, vô luận như thế nào lão cũng không nghĩ tới, lão mới thi pháp được đến một nửa thì liền mất đi ý thức, Đến lúc tỉnh lại thì lão liền xuất hiện ở hậu viện của tiệm thuốc biến thành con gà con và cũng thấy được đệ tử của mình. Điều này làm cho lão vô cùng sợ hãi bởi vì lão rất rõ ràng lúc mình thi pháp là ở bên trong hồng nguyệt thần điện nhưng lại xuất hiện chuyện quỷ dị đến như thế. Mà càng làm cho lão hoảng sợ là lão đã thấy được thế tử. Chỉ liếc mắt một cái lão liền biết đối phương là ẩn thần còn sống. Nhận thức này khiến cho trong đầu lão nhấc lên vô tận bão táp. thiên lôi cuồn cuộn, sợ hãi như biển đã bao phủ hết thảy. Sau đó lão liên tục đau khổ cầu xin. Ở trong đề nghị của nữ hài tử gọi là Linh Nhi kia, lão liền trở thành người tiếp khách thứ hai của cái tiệm thuốc này. Trong lũ bà lão, mặc quỳ lão tổ khổ sở, ở trong hậu viện của tiệm thuốc, hứa thanh đấu tranh, nhấc thân mình lên khỏi mặt đất. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để chân của mình không khiến mặt đất một lần nữa sụp đổ. chỉ là giờ phút này động tác dù đơn giản nhưng ở trên người hắn lại cực kỳ gian nan trọng lượng của quả thiết cầu kia thực sự quá mức kinh người sau một lúc lâu hứa thành mới miễn cưỡng thích ứng được cố nén cái cảm giác khó chịu của những nguyên anh hắn chậm rãi thu liễm thân thể thần linh của mình khiến cho thân thể từ hai mươi trượng thu nhỏ chỉ còn mười trượng mà thân thể thu nhỏ thì lực lượng chia sẻ cũng theo đó mà giảm bớt cho nên trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh phù một tiếng, một lần nữa khiến mặt đất sụp xuống, lún xuống. Hồi lâu, hắn mặt xám như trò miễn cưỡng bỏ ra. Ở trong cơ thể, ngoại trừ tử nguyệt ra, thì ra phút này 12 nguyên anh khác đều đang truyền đến cảm giác tê tâm liệt phế, đều đang điên cuồng bộc phát, nhất là kim ô lại càng gắng sức. Phương pháp này đích xác là hữu hiệu. Hứa Thanh sau khi cảm thụ mất nộ tinh mang, chỉ cần nó có hiệu quả thì hắn sẽ muốn tiếp tục tiến hành. Vì thế mà trong quá trình hứa thanh không ngừng thích ứng và thừa nhận, cho đến sau một canh giờ, hứa thanh cảm thấy là mình có thể chịu được, vì thế lần nữa lại thu nhỏ thân thể chỉ còn năm trượng. Nhưng trong nháy mắt tiếng nổ vang quanh quẩn lại xuất hiện, thân thể hứa thanh biến mất, mặt đất thì xuất hiện một cái hố to. Cứ như vậy cho đến khi tới đêm, sau khi hứa thanh nhiều lần trải qua việc lún vào trong đất, miễn cưỡng biến được thân thể mình trở về bình thường. Quả thiết cầu vẫn luôn buộc chân lưng hắn, bây giờ cả người hắn như một con rối gỗ chậm rãi đi về phía trước. Mỗi bước đều phải toàn lực khống chế cơ thể đến cực hạn, trên trán túa đầy mồ hôi. Rốt cuộc Hứa Thành cố gắng bước xuống từng bước, trong quá trình mặt đất quanh quẩn âm thanh bang bang, còn tiệm thuốc thì lay động kịch liệt khiến cho bụi đất tung bay. Linh nhi cho đến cả đám người Ninh Viêm và U Tinh đều chặn mắt há hốc mồm khi chứng kiến Hứa Thành đi tới đại sảnh của tiệm thuốc. ở phía sau hắn lưu lại từng cái dấu chân sâu tới một thước và vô số những vết dạn nứt cái bình sắt nấu nước cũng rơi xuống quay hàng ở trước mặt linh nhi đã bị vỡ hơn phân nửa ninh viêm bị phẫn bởi vì y là kẻ phụ trách lau chùi hứa thành với vẻ áy náy nhìn ninh viêm một cái cố gắng cất bước ở trong những tiếng ầm ầm mà đi ra khỏi tiệm thuốc trong chớp mắt đi ra tiệm thuốc phía sau hứa thành chuyển đến tiếng ì xèo rõ ràng đã nghiêng lệch đi một chút tiền bối Hứa thanh mặt không đổi sắc nhìn về phía thế tử. Thế tử quét mắt nhìn tiệm thuốc, mỉm cười bước về phía xa. Đi thôi. Hứa thanh nhìn thế tử nhẹ nhàng rời đi thì yên lặng cất bước theo sau. Tiếng ầm ầm vẫn quanh quẩn, mặt đất rung động, làm cho phòng ốc bốn phía đều lay động. Một loạt các dấu chân thật sâu vẫn không ngừng xuất hiện. Tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu? Không xa, ở trong sân mạch này, đi gặp một người người đã từng gặp, tam tỷ của ta. Lúc trước, Nàng lựa chọn chữa thương ở chỗ này. Thế tử đi ở phía trước, giọng nói từ từ chuyển đến. Đoàn thời gian trước nàng nói cho ta biết, có một ít ruồi bò ở bên ngoài, bay tới bay lui. Ta kêu nàng trước tạm đừng có giết chết vội, mà giữ lại cho người làm vật thí nghiệm, đề nghiệm chứng một chút quyền hành của ngươi. Hứa thanh nghe vậy thì gật đầu, đáy lòng quán vẫn có chút nghi hoặc đối với việc thế tử lựa chọn đi tới khổ sinh sôn mạch. Đoán ra là đối phương, ngoại trừ việc rèn luyện chính mình thì nhất định còn có nguyên nhân khác. Giờ phút này biết được nguyên do, hắn cũng không hề giật mình. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao mọi người đều lựa chọn khổ sinh sân mạch như thế. Đội trưởng là như vậy, minh mai công chúa cũng là như thế. Trong lúc suy tư thì âm thanh oanh oanh, cứ không ngừng vang lên ở khổ sinh sân mạch. hứa thành rất khó bay lên, hắn chỉ có thể là đi trên mặt đất mà tiến về phía trước. Thỉnh thoảng đi ngang qua một ít địa phương có nền địa chất Yếu ớt, hắn đã không khống chế được mà trực tiếp lún xuống. Mỗi lần như vậy, thế tử đều ngồi xổm bên cạnh hố sâu, cúi đầu đánh giá. Lại rơi xuống nữa hả? Thế tử ngồi xổm ngoài hố thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh ở dưới hố buồn bực không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chỗ mình rơi xuống. Đây là một tòa động phủ trống rỗng đã bị bỏ hoang. Động phủ thế này ở trong Khổ Sinh sơn mạch có không ít, phần lớn là của các tu sĩ từ xưa đến nay tự mình đào ra để làm nơi tị nạn. Nhìn từ bề ngoài dãy núi thì không thấy, chỉ có là trọng lượng như hứa thanh mới có thể tự mình trải nghiệm, phát hiện ra những động quật này ẩn dưới địa tầng. Trong sân mạch này có không ít động quật như vậy, đoạn đường này người tự bỏ lên đi. Ở bên ngoài hố, thế tử liếc mắt nhìn hứa thanh một cái, đáy lòng nổi lên sự thoải mái, tự hồ nhìn thấy hứa thanh mặt mày xám cho như thế. Đã khiến lão có chút cảm giác ấm áp khó hiểu. Điều này làm cho lão nghĩ tới hồi ức của chính mình khi còn bé, bị phụ vương cũng buộc mặt trời trên lưng, một đường đi rồi một đường té ngã. Còn thiếu một cái mũ, thế tử thì thào trong lòng, bởi vì khi còn bé lão không chỉ là bị buộc mặt trời trên lưng, mà trên đỉnh đầu còn có một cái mũ, để cho linh hồn phải chống đỡ. Mắt thấy hứa thanh không có, đáy lòng thế tử có chút tiếc nuối. Hứa thanh ở trong hố sâu, ngẩng đầu nhìn thế tử, im lặng không lên tiếng... vận chuyển những nguyên anh khác trong cơ thể ngoại trừ tử nguyệt để chia sẻ uy áp và trọng lượng đến từ mặt trời, từng chút một leo lên. Cái cảm giác đó thật giống như chính mình toàn lực muốn bay lên không trung nhưng lực lượng uy áp bao phủ và trọng lượng của mặt trời quá nặng khiến cho phụ trọng của bản thân hứa thanh là rất lớn. Toàn lực ứng phó cũng chỉ là rất khó để tạm duy trì cân bằng mà thôi. Trải nghiệm tương tự hứa thành cũng không xa lạ gì Lúc trước trong hình mục tiêu của phong hải quận Hắn cũng có từng có cảm thụ tương tự Chẳng qua khi đó là hắn phải thừa nhận cả một tiểu thế giới đè ép Từ tên gọi để mà xét tựa hồ Nếu như so tiểu thế giới với cái thiết cầu mặt trời này Thì lại dễ nghĩ rằng tiểu thế giới nặng hơn Nhưng trên thực tế bởi cảm ứng trực quan của hứa thành Thì hai thứ lại tương phản Điều này làm cho hắn nhớ tới đội trưởng từng nói về lai lịch của cái thiết cầu này Đây là một mặt trời nhân tạo đầu tiên của tế nguyệt đại vực, đến từ thời đại của chúa tẻ, cho nên hôm nay dù đã vượt qua rất nhiều tế nguyệt, về phần ai tạo ra nó đã không còn ghi chép lại. Hảo hảo, lĩnh hội, lực áp chế từ cái thứ đồ chơi nhỏ này một chút, đây chính là đồ chơi mà lúc trước cổ hoàng đưa cho ta. Tế tử nhìn hứa thanh chặt vật leo ra, nhàn nhạt mở miệng. Hứa thanh nghe vậy cúi đầu nhìn thiết cầu trên lưng. Tiền bối, vật này ngoại trừ uy áp và trọng lượng còn uy năng nào khác nữa không? Thế tử đứng dậy và đi về phía trước, giọng nói bay bay chuyển tới. Năm đó lúc nó còn là một ngôi sao là có uy năng khác, có thể là hình thành tiên võng để bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, phóng thích cho lực lượng hủy thiên diệt địa. Về phần hôm nay, theo cổ hoàng rời đi, thì tiên võng cũng sụp đổ, tác dụng của nó đã trở nên rất yếu ớt. Giọng nói mang theo một chút hồi ức, ẩn chứa năm tháng tang thương. Hứa thanh như có điều suy nghĩ đi theo phía sau, một đường ẩm mỹ. Giữa cơn gió gào thét, đuổi theo hai người bọn họ như những con đỉa bám chân. Cũng thổi tiếng nói của bọn họ ra bốn phương rồi dần tan biến. Tiền bối, ta nghe người ta nói nơi cổ hoàng đi được gọi là thánh địa phải không? Nơi một đám hèn nhát nhu nhược hội tụ cũng được xưng là thánh địa sau Cổ hoàng, già, mà người ta một khi đã già sẽ càng tiếc mạng. À, như vậy thì chỗ đám hèn nhát đó là ở nơi nào? <cười> Dựa theo thời gian lịch nhân tộc chúng ta, thì 12 tháng 6 hàng năm, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía Bắc, nơi đó sẽ có một ngôi sao khác với ngày thường. Đó chính là một chỗ gần đại lục vọng cổ nhất mà đám nhu nhược ở. Nơi có những kẻ hèn nhát có mấy chỗ? Năm đó có mấy vị của Hoàng Chúa Tể rời đi, thì bây giờ có một số chỗ, tính toán cả vạn tộc cộng lại luôn có trên trăm cái. Năm đó cổ Hoàng cũng cho Phụ Vương ta một quả, Nhưng bị chúng ta cự tuyệt Bóng đêm bồi bạn với âm thanh Xen lẫn lời nói của một già một trẻ Dần dần trôi qua Sáng sớm lại đến Hồng Nguyệt lan tràn phía chân trời Mặc dù mang đến cho thế gian Đếm ngược tới lúc tử vong Nhưng cuối cùng vẫn làm cho màn trời Của tế Nguyệt Đại Vực có ánh sáng khác Đó gọi là huyết quang Vì vậy sáng sớm trên khổ sinh sân mạch Sau khi nhiều khu vực nổi lên pháp thuật Hình thành nguồn sáng Thì đều che giấu một tầng huyết sắc nhàn nhạt, nhạt. Mượn vào cái mảng ánh sáng nhạt này Có thể nhìn thấy khổ sinh sân mạch Nơi đó tồn tại một ngọn núi đặc thù Núi đó cao ngang với khổ sinh sân mạch Nối liền Nhưng mà khi tới gần Hứa thanh chú ý tới Ngọn núi đó hẳn cũng không phải là núi Nó giống như một cái cây khổng lồ hóa thành núi thì hơn Dưới tán cây bao phủ trong đại mạc Về phần bộ phận tán cây Bị cát đá tràn ngập Đã hóa thành ngọn núi Cây này được gọi là nhạc du thụ Xem như là một trong những dị chủng hồng hoang Thế tử nhìn ngọn núi do cái cây khổng lồ hóa thành, bình tĩnh mở miệng. Có rất nhiều cây như vậy trong đại vật, cũng không có ai quá mức chú ý, là càng ít người biết được cây này. Đây là do tam tỷ của ta đã âm thầm trầm xuống. Lúc trước, ta là người chứng kiến nàng đích thân trồng cây ở chỗ này. Nhưng hôm nay, vật không còn mà người cũng mất, cây này đã bị chết héo nhiều năm. bữa thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa chú ý tới bốn phía của ngọn núi có một ít thân ảnh tu sĩ mặc áo bào màu đỏ như rồi bọ vòng tới vòng lui giống như đang thăm dò cái gì đó bên trong phần lớn là nguyên anh dưỡng đạo cũng có một vị còn có một vị linh tàng bọn họ đến từ hồng nguyệt thần điện của khổ sinh sân mạch nguyên bản còn có cả thần sứ với tu vi quy hư nhưng hẳn đã bị tam tỷ ăn rồi những thứ còn lại là để cho người trải nghiệm quyền hành của bản thân mình Chờ ta cùng với tam tỷ đi ra, thế hy vọng người đã có thể xử lý sạch sẽ. Thế tử nói xong, thân ảnh mơ hồ rồi biến mất khỏi bên cạnh hứa thanh, tiến vào bên trong ngọn núi kia trước. Hứa thanh nhìn quả thiết cầu trên lưng, nhắm mắt lại. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn vận chuyển. Lực lượng của tử nguyệt, từng giọt máu tươi trong cơ thể tản ra bao phủ bốn phía. Rất nhanh cả người hứa thanh đã biến thành một vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy này âm mầm chuyển động bao phủ thân ảnh của Ưa thanh vào trong hình thành một mảnh hồ nước huyết sắc rồi lan tràn về phía trước những nơi đi qua từng khối núi đá bị bao phủ, cỏ cây, viên đá cũng bị nhuộm đỏ hồ nước do máu chảy tản ra rất quỷ dị, theo nó khuếch tán dần ra trông thấy mà giật mình cũng khiến cho đám tu sĩ Hồng Nguyệt trên núi chú ý tới đây là cái gì trong nháy mắt từng tên tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện nhìn lại thân thể của bọn họ xuất hiện trình độ run rẩy khác nhau loại run rẩy đó nó đến từ bản năng sinh mệnh nó đến từ tín ngưỡng của bọn họ càng đến từ huyết mạch chảy xuôi khắp toàn thân đó là máu không kiểm soát được máu trong thân thể họ như có ý chí và có sinh mệnh riêng tranh nhau xông ra ngoài nội tạng ngăn cản thì nó phá tan nội tạng huyết nhục ngăn cản thì phá vỡ huyết nhục linh hồn ngăn cản thì toái diệt linh hồn phảng phất ra khắc này hứa thanh là không thể nhìn thẳng Cho nên ngay khi nhìn thấy hắn, lập tức có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh của Hồng Nguyệt Thần Điện trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể phanh một tiếng trực tiếp tan vỡ, đại lượng máu tươi phát tiết ra từ bên trong, tựa hồ máu cũng đang hoan hô, bay thẳng đến hồ nước huyết sắc trên mặt đất. Một bàn như thế lập tức làm cho những tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện phụ trách thăm dò nơi đây đều hoảng sợ đến cực điểm, theo bản năng rút lui với đội áp chế huyết dịch của bản thân. Nhưng họ... Lại có thể làm nên trò chống gì Khi đối mặt với thần quyền cơ chứ Trong khi lui ra phía sau Họ liên tục sụp đổ Từ xa nhìn lại màn trời nở ra những đóa hoa huyết sắc Trong những tu sĩ này Lão giả dưỡng đạo bây giờ cũng hiện ra thần sắc khiếp sợ Thân thể của lão đồng dạng run rẩy Máu trong người đang điên cuồng Còn có trung niên thần bộc Có một tòa bí tàng kia Trên mặt gã cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có Mà trong nháy mắt bọn họ lui về phía sau, thì hồ nước huyết sắc trong sơn mạch lại đột nhiên bay lên không trung, tiếng ầm ầm quanh quẩn, hồ nước huyết sắc cuồn cuộn giữa không trung, mỗi một giọt máu tươi ở trong đó đều hiện ra khuôn mặt của Hứa Thanh, mà vô số khuôn mặt này lại hợp thành một khuôn mạch lớn với biểu tình đạm mạc, đồng thời có một tòa thần tàng bốc lên ở bên trong, đột nhiên chấn áp về phía đám tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện, nơi bị chấn qua thì âm thanh kêu rên phát ra. Những tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc không cách nào áp chế máu tươi trong cơ thể, vô tận huyết dục nhanh chóng bắn ra từ thất khiếu, cùng với chân tóc và lỗ chân lông khắp toàn thân, sau đó hóa thành huyết nhận bên ngoài cơ thể, phản chiến mà kích sát chính bản thân bọn họ. Huyết Hoa nở rộ, huyết hài ẩn chứa vô số huyết nhận bay thẳng đến lão giả dưỡng đạo cùng với trung niên linh tàng kia, muốn hình thành một thế vây khốn. Tâm thần hai người chuyển ra tiếng nổ vang, hoàng sợ đến từ bản năng sinh mệnh khiến bọn họ phải cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng mà dưỡng đạo, cùng có tu sĩ, à cùng tu sĩ có đủ một tòa linh tàng thì vẫn có sự khác biệt. Trong chớp mắt, sau đó thân thể tu sĩ, trung niên linh tàng nổ vang, bí tàng của gã biến ảo ra trong lúc cố gắng bành trướng ra bên ngoài. Thiên đạo của bản thân gã ở bên trong gầm nhạ, ảnh hưởng tới pháp tắc ở bốn phía rồi hung hăng xông lên. tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trung niên linh tảng đã xông tới do bên ngoài trước khi hứa thành vây khốn được còn lão giả dưỡng đạo thì chậm hơn rất nhiều trong nháy mắt bị huyết hải của hứa thành bao phủ lão toàn lực dãy ruộng biến bí tảng thành hư ảo muốn đối kháng lại nhưng vô ích huyết hải hình thành vòng xoáy bên ngoài thân thể lão cấp tốc xoay tròn đồng thời vọt tới toàn thân như muốn chui vào bên trong thần sắc của lão hoảng sợ không ngừng bấm pháp quyết để triển khai thần thông lấy pháp khí ra để muốn ngăn cản nhưng đều vô dụng huyết hải vô cùng vô tận bao phủ lão vào bên trong không ngừng chui vào cơ thể lão sự thống khổ từ quá trình đó mang lại hóa thành những tiếng kêu dên thê lương từ xa nhìn lại một màn như thế chồng thấy mà giật mình cho đến giây sát lát sau huyết hải biến mất toàn bộ chui vào cơ thể dưỡng đạo của lão giả thân thể lão run rẩy trong tuyệt vọng dường như không thể dung nạp được cuối cùng oanh một tiếng chia năm xẻ bảy Huyết Hải từ bên trong lại quay cuồng lao ra, hóa thành khuôn mặt đạm mạc của Hứa Thành, nhìn về phía Trung Niên Linh Tàng ở xa xa. Trận chiến này hẳn là một lần kịch chiến, không biết bây giờ ta so sánh với tù sĩ có một tòa bí tàng hoàn chỉnh thì thắng bại như thế nào. Chiến ý trong lòng Hứa Thành bốc lên, Huyết Hải mãnh liệt trấn áp bát vương, thân tàng thì phật phòng, làm toái diệt tất cả rồi lao thẳng tới Trung Niên Linh Tàng kia. Giờ phút này trong ngọn núi do nhạc du thụ biến thành có hai đạo ánh mắt đang nhìn ra ngoại giới nơi phát ra ánh mắt là một cái hang động thật lớn có vô số rễ cây từ bốn phía tràn tới hội tụ ở giữa không trung của động quật rồi bện lại thành một cái kén lớn từng trận ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ trong vô số khe hở của cái kén khiến nơi này có ngũ quang thập sắc soi sáng thân ảnh của thế tử đang đứng bên cạnh quang kén ngẩng đầu nhìn lên phía trên tam tỷ Thời trước, người đã gặp qua rất nhiều hạng người thiên kiêu. Ngươi thấy cái tên tạm coi như nửa đệ tử này của ta như thế nào? Thế tử mỉm cười mở miệng. Người ta đồng ý bái ngươi làm sư tôn sau. Lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn đi đoạt đệ tử của người khác? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra. Âm thanh lạnh như băng từ trong quang kén chuyển ra ngoài. Rất ít người có tư cách nói chuyện với thế tử như vậy, nhưng hiển nhiên là không bao gồm tam tỷ của, của lão, mà đối với lời nói của tam tỷ, Thế tử cảm thấy rất bình thường, tỷ tỷ này của lão vốn đã có tính tỉnh như vậy, mặt lạnh nhưng mà tâm nóng. Ân thụ nghiệp thì luôn luôn có, mà ta lại giúp hắn nhiều như thế, còn vì giúp hắn tăng lên tu vi mà đưa tặng những lễ vật ở bên ngoài. Thế tử cười nói, ngẩng đầu tiếp tục quan sát hứa thành ra tay, trong mắt chậm rãi lộ vẻ tán thưởng mà ngày thường sẽ không hiển lộ ra ngoài. Cái này gọi là tặng sau Trong quang kén chuyển ra giọng nói lạnh như băng. trong chớp mắt tiếp theo quang kén nổ vang trực tiếp bung ra một đạo thân ảnh cất bước từ bên trong đi ra một bước rời khỏi sơn thể một bước tới giữa không trung xuất hiện trước mặt trung niên linh tàng ma huyết hải của hứa thanh đang truy đuổi tên linh tàng này căn bản không kịp phản ứng một ngón tay như ngọc điểm và mi tâm của gã oanh một tiếng thân thể trung niên linh tàng này run lên hóa thành một gốc cây ăn quả nhanh chóng sinh trưởng rồi kết ra một cái trái cây Huyết hải của Hứa thanh dừng lại, hội tụ thành hình với vẻ trần trờ, nhìn về phía nữ tử xuất hiện trước mắt mình. Nữ tử này có một khuôn mặt mỹ lệ và phong thái chắc tuyệt, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Trong vẻ xinh đẹp tuyệt trần, càng lộ do một cỗ anh khí, ánh sáng thánh khiết chiếu ra từ cơ thể. Hai gò má cân đối, đôi mắt trong sáng và trong vắt, trên đỉnh đầu một cái búi tóc phi tiên đơn giản, vài hạt trâu nho nhỏ, trắng bóng, tùy ý điểm xuyết trên mái tóc mượt mà. Sáng lên lấp lánh, nhưng là không thể rực rỡ bằng đôi mắt cực đẹp kia. Đôi tình quang thủy mâu giống như là hai cái biển xanh thăm thẳm có thể mê đảo thiên thế phủ hoa. Có thể nói tướng mạo như là xuân mai tràn tuyết, thân sắc như là thu huệ phi xương, đủ khiến cho nam tử thất hồn lạc phách. Giờ phút này nàng giơ tay ngọc lên, lấy quả cây của linh tàng ở một bên ra, đưa mắt nhìn thế tử đang theo sau mà đến, rồi đưa tới trước mặt hứa thanh. Đây mới gọi là tặng lễ vật. Tiểu A Nhi, lần trước gặp mặt vội vàng nên không có chuẩn bị, lần này tặng cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Hứa thanh do dự nhìn qua trái cây kia, rồi lại nhìn nữ tử, phong hoa tuyệt đại trước mặt mình. Từ thân ảnh thế tử ở một bên cùng với mục đích đi tới nơi đây, thì hắn tự nhiên có thể đoán được người này là ai, nhưng vẫn không cách nào chất chồng với bộ dáng mà đối phương đã từng xuất hiện ở băng nguyên, phía bắc trong trí nhớ, bởi vì chênh lệch quá lớn. Mà vừa rồi hắn vốn đã làm xong chuẩn bị đại chiến một hồi cùng với linh tàng kia. Nhưng lúc này, hứa thanh đưa mắt nhìn cái cây, đã mất đi tất cả hứng thú, cùng kính nhận lấy trái cây, đa tạ tiền bối. Hắn cảm thấy là như vậy cũng không tệ. Minh Mai Công Chúa khá gật đầu, thật ra nàng cảm thấy tên tiểu bối trước mắt này rất được. Một mặt là đệ đệ mình nhận thức, một phương diện khác thì nàng hiểu rõ, chính mình có thể thoát khốn tất nhiên có liên quan với tiểu bối này. Cho nên đối với một người ân oán rõ ràng như nàng mà nói Thì không thể vì cái gọi là ma luyện gì đó của đệ đệ Mà ảnh hưởng tới việc tặng đồ Thế tử bật đặc dĩ Là muốn rèn luyện hứa thanh một chút Bất quá bây giờ nếu tam tỷ đã chủ động cho Lão cũng chỉ có thể cười thôi Như vậy chúng ta đi thôi chứ Thế tử nhìn tam tỷ Minh mai công chúa quét mắt nhìn bộ dáng Tuổi già sức yếu của thế tử Đáy lòng thở dài Tuy biết rõ đây là thế tử cố ý làm ra biểu tượng nhưng mà từ trong vẻ mặt của đối phương nàng cũng có thể cảm nhận được đệ đệ của mình thật sự là nhận thức cái bộ dáng bây giờ từ trong lòng thế tử của chúa tể năm đó phong độ nhẹ nhàng du hành khắp cả thiên hạ bây giờ chúng ta đều đã già rồi giai đoạn tuổi tác sung mãn nhất thì lại bị phong ấn ở một nơi không thấy mặt trời minh mai công chúa lắc đầu cũng cải biến bộ dáng hóa thành một lão thái thái với vẻ mặt hiền lành nhàn nhạt mở miệng hình như là người ở trong cái tiệm thuốc kia rất thoải mái thế tử nghe vậy là nụ cười nhẹ giọng mở miệng cái tiệm thuốc nhỏ đó rất ấm áp minh mai công chúa như có điều suy nghĩ hứa thanh thì chừng mắt nhìn quan sát lão gia gia và lão thái thái trước mắt một chút hắn mơ hồ có một loại cảm giác hình như không lâu sau thì trong tiệm thuốc của mình sẽ có thêm một lão trưởng quầy nghĩ tới bên trong tiệm thuốc bình thường là có hai ẩn thần tồn tại hứa thành bỗng có chút hoảng hốt đi thôi đi tới nơi phong ấn ngũ muội và bát đệ theo như lời người nói dựa theo hành động của chúng ta lần trước ở thần điện luồng thần hồn ẩn giấu của bọn họ đã bị đánh vỡ bây giờ đã có thể thức tỉnh được rồi mình mai công chúa bình tĩnh mở miệng rồi đi thẳng về phía trước thế tử vẫy tay gọi hứa thanh rồi cất bước theo sau hứa thanh theo sát mà thần sắc cổ quái hắn cảm thấy lúc trước hình như mình tính toán sai mẹ nó rồi tiệm thuốc của mình khả năng không phải là hai vị quản thần mà là bốn hoặc là theo huynh đệ tỉ muội của thế tử cởi bỏ niêm phong sẽ có càng nhiều thêm nữa hứa thanh nghĩ tới đây dù với định lực của hắn cũng đều cảm thấy tâm thần chấn động nhịn không được mà liếc về tiệm thuốc nhỏ của mình ban đầu hắn mở tiệm thuốc ở đó chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày tình hình sẽ là như vậy cứ như thế ba người rời đi lão gia gia và thái thái trên bầu trời còn hứa thanh chạy bộ dưới đất bọn họ cất bước ở trên bầu trời nhẹ nhàng lướt đi còn hứa thanh thì uỳnh uỳnh oàng oàng nổ vang dưới đại mạc sa mạc có nền đất rất là xốp, khiến cho sau khi hứa thanh thu hồi lực lượng tử nguyệt mỗi bước hạ xuống thì đều phải cố gắng tận cùng hơi không cẩn thận một chút sẽ lập tức lún vào trong cát nhất là có một chút đất cát khi lõm xuống bên trong còn xuất hiện lực hút cực lớn khiến cho quá trình hứa thanh leo ra cực kỳ khó khăn thế Tử ở trước mặt tỷ tỷ của mình hình như cũng thiếu đi một chút từ thái lão ra mà giống như một lão ngoan đồng không hề biết mệt nhìn hứa thanh. Mà Minh Mai công chúa sau khi nhìn vài ngày vất tay kéo hứa thanh từ trong một vùng lõm sa mạc ra. Hứa thanh có chút lúng túng. Hắn đã bò lẩy ngoẩy trong đó hai canh giờ liền. Một đứa bé thật tốt lại bị ngươi hành hạ thành cái bộ dáng gì đây. Minh Mai công chúa bất mãn quét mắt nhìn thế tử. Thế tử vừa muốn mở miệng. Có phải là người nghĩ tới trừng phạt của phụ vương đối với ngươi khi còn bé hay không? Cái khối thiết cầu này nhìn qua có chút quằn mắt. Chính là thứ năm đó phụ vương buộc trên người, người đó hả? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thế Tử, hắn cũng phát hiện là những ngày này mỗi một lần mình vùng vẫy bỏ ra, cho những mắt Thế Tử nhìn mình liền có sự hồi ức và có cả vui vẻ nữa. Thế Tử cười ha hả mà chuyển đề tài. Tam tỷ, nơi mà Ngũ Muội bị phong ấn có chút đặc biệt, không giống với chúng ta. Lúc trước ta đã đi cảm thụ thử một phen. Minh Ma Cung Chúa đưa Hứa Thanh theo, khẽ gật đầu. Đặc biệt như thế nào? Ngũ Muội không phải bị phong ấn trong hiện thực. thần sắc của thế tử hiện ra một tia ngưng trọng hai mắt lộ ra quang mang kỳ lạ âm thanh cũng trở nên khàn khàn nàng bị phong ấn trong một bài đồng dao minh mai công chúa như có điều suy nghĩ hứa thanh nghe đến đó thì đáy lòng dâng lên cảm giác kỳ dị dù đã trải qua không ít việc kỳ dị gấm ghiếc nhưng hắn lần đầu nghe nói là đồng dao lại có thể phong ấn người ta ở phía nam dưới vĩnh ngô sơn mạch chỗ hắc ngô sơn có một cái chấn nhỏ thôn này đã tồn tại từ trong năm tháng xa xưa dù là gặp tai họa và trở thành thôn chết cũng thường thường lại xuất hiện sau một chút năm tháng trong thôn một mực truyền lưu một bài đồng dao giọng nói của thế tử mang theo vẻ tang thương vừa đi về phía trước vừa phát ra thanh ngũ muội chính là bị phong ấn trong bản đồng dao đó lúc người trong thiên địa này không nhớ kỹ bản đồng dao này thì ngũ muội sẽ hoàn toàn tử vong còn đối với thần tử đệ đệ của chúng ta Vì hành hạ ngũ muội thì sao gã có thể để cho nàng chết? Cho nên trừ gã là nhớ kỹ ra, gã sẽ luôn an bài khiến cho người ta phải nhớ. Đồng thời gã cũng mượn nhờ lực lượng xích mẫu khiến cho bản đồng dao này mỗi một lần được người ta đọc lên thì đều hình thành tổn thương cực lớn đối với ngũ muội, đau khổ giống như là thôn phệ máu thịt vậy. Sở dĩ lựa chọn cái thôn trang nhỏ đó là bởi vì chỗ đó là nơi có huyết mạch của ngũ muội còn sốt lại. Mọi người sinh hoạt ở chỗ đó đều là hậu nhân của nàng. Hứa thành thay đổi sắc mặt, minh mai công chúa thì chầm mặt, trong mắt lộ ra phẫn nộ và bi thương, bởi vì nàng đã nghe được chuyện mà thế tử ẩn không nói ra. Chỗ đó dùng phương pháp đồng giao, trong lúc bất chi bất giác cắn nuốt máu thịt của ngũ muội, sau đó lại bị thần tử chuyển giao cho bọn họ, đã trở thành trở thành thức ăn mà bọn họ đếm qua trong những năm tháng này. Thế tử cũng chầm mặc Trong không khí yên tĩnh, cảm giác bi thương càng lúc càng sâu, từ đó về sau suốt một đường Minh Mai công chúa đều không lên tiếng. Thế tử cũng không nói gì, ba người họ rời khỏi thành xa Đại Mạc, vượt qua phía tây, đi tới vùng phía nam của Tế Nguyệt Đại vực, chỗ mục đích chuyến đi này. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói thì có khả năng cả đời đều không thể đến được đó nếu như không dựa vào truyền tống, mà dưới bước chân của thế tử và Minh Mai công chúa chỉ một ngày họ đã vượt qua Thiên Uyên Tình huống này là còn phải chiếu cố năng lực thừa nhận của hứa thanh, nói cách khác họ có thể có khả năng là chỉ trong chớp mắt thôi. Về phần địa điểm của mục đích là một mảnh rừng rậm liên biên không dứt, tràn đầy hư thối. Nó làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong khô héo. Ở trong một chỗ rất sâu, hứa thanh nhìn thấy một tòa núi đặc biệt. Ngọn núi này cao chừng hơn 800 trượng, phảng phất như một con rết khổng lồ. đang ngửa người ra rồi rũi răng nanh lên trên trời có thể nhìn thấy rõ những cái chân của con dết ở trên sinh động như thật chỉ là khoảnh khắc nhìn tới thì một cỗ cảm giác dữ tợn tràn vào trong lòng hứa thanh hắn cảm nhận được một cỗ sát khí hung hăng và nồng đậm oán khí hình như đã được tích lũy vô số năm nơi đây chính là hắc ngô sơn trong miệng thế tử bầu trời là một mảng đen nhánh có thể mơ hồ thấy được vô số mây đen tràn ngập đó là oán khí hình thành quanh năm không tan duy chỉ có từng đạo tia chớp không ngừng lập lẻ bên trong truyền ra từng trận những tiếng sấm vang vọng khắp bốn phía như là chúng sinh đau buồn giống lên thổ lộ sự không cam lòng của mình mà chân núi có một thôn trang bị một mảng hàng rào khô khéo vờn quanh thôn này không lớn dựa vào thân núi mà kiến tạo mỗi căn phòng bên trong phần lớn đều là màu xám đen hiện ra vẻ mơ hồ không rõ mặt đất thì đầy dấu vết dơ bẩn tựa hồ bởi vì nơi đây đoạn tuyệt với thế nhân những tiếng nổ vang trong thiên địa cũng là thứ cản trở bước chân người bên ngoài tiến vào. Cho nên, chết lặng là thái độ bình thường của cư dân nơi đây. Lại bởi vì vị trí của nó là nơi rừng thiêng nước độc, vì vậy tiêu điều cũng trở thành tiêu điểm chính của chốn này. Mà hết thảy những thứ ấy, giao hòa cùng một chỗ, liền biến thành một sự mục nát vô tận dưới năm tháng thời gian. Chỉ có hải tử ở dưới thiên tính cho phép, khiến cho bọn nó hình như không có nhiều phiền não như vậy, biến oán khí hình thành sấm sét hay là trở thành khói lửa. Vì vậy dưới bầu trời không ngừng có tia chớp đảo qua, bọn nó hoạt bát lành lợi, trong miệng truyền ra một bài đồng rau. Mặc dù nhân số chỉ có 5-6 đứa, nhưng âm thanh của bọn nhỏ lại quỷ dị chuyển đi rất xa. Lúc trước có một đại hoa hoa, sau lưng là một loạt tiểu hoa hoa, 10 tiểu oa hoa, 6-7-8, đôi mắt màu đỏ, tóc màu xám cho, suốt ngày không nói lời nào, đại hai tử trông thấy gọi A ra, tiểu hai tử gặp phải không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại Hoa Hoa bị bệnh nên nhị Hoa Hoa trông. Tam Hoa Hoa mua thuốc, còn ngũ Hoa Hoa nấu. Lục Hoa Hoa chết, mà thất Hoa Hoa cười. Bát Hoa Hoa đảo hố, cửu Hoa Hoa nhảy, thập Hoa Hoa rơi nước mắt trên mặt đất. Ta đi hỏi vì sao mà nó khóc. Tứ Hoa Hoa lạc mất không trở lại. Đồng giao phiêu tán già, trong đó hình như có đủ lực lượng kỳ dị, ngay cả âm thanh sấm sét cũng không thể áp chế. Mà chuyển ra bên ngoài, rơi vào trong tai ba người hứa thanh đã xuất hiện ở cửa thôn. Ánh mắt của Minh Mai Công Chúa phức tạp, thế tử thì nhắm mắt lại, trong mắt phủ lên một nét đau khổ. Hứa thanh từ đáy lòng than nhẹ. Chúa tể có hũ nữ và thập tử, dựa theo tập tục đế chế thì nam sắp nam và nữ sắp nữ. Bên trong bài đồng giao này, nói chính là mười người nhi tử của chúa tể năm đó. Trong đó lão tứ thì hứa thanh biết được chính là thần tử của ông Nguyệt Thần Điện. về phần đại oa oa thì chính là thế tử từ biểu cảm của thế tử thì hứa thanh đoán ra năm đó lão khả năng thực sự là bị bệnh về phần nguyên nhân bệnh thì hứa thanh không biết nhưng hắn cảm thấy có lẽ liên quan cùng với xích mẫu muốn hỏi tứ oa oa vì sao lạc mất đại oa oa trong lòng rõ nhất biết rõ nhất hứa thanh trầm mặc nhìn thế tử giờ phút này thế tử mở hai mắt ra nhìn về phía thôn trang nhẹ giọng mở miệng thần hồn ngũ muội đã thức tỉnh Phương pháp gỡ bỏ phong ấn là tam tỷ người dùng quyền hành của chính mình, nguyễn hóa ra toàn bộ dấu vết của những người từng xuất hiện ở nơi này từ xưa đến nay, khiến đồng giao vang vọng ở nơi đây vô số năm tháng không ngừng phiêu đáng. Hứa thành, quá trình này cần nhờ lực lượng tử nguyệt của ngươi đây là chìa khóa mở ra phong ấn, mà ta sẽ toàn lực ứng phó cải biến nhận thức của thiên địa, ẩn nấp hết thảy chấn động. trong mười hơi thở ta nắm chắc cho dù hồng nguyện thần điện luôn thời thời khắc khắc chú ý thì cũng không cách nào cảm ứng được nhưng mà chỉ có mười hơi thở thôi thế tử quay đầu nhìn về phía minh mai công chúa vậy là đủ minh mai công chúa nói qua sau đó bước một cái về phía trước giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía trước thôn thiên địa lập tức biến sắc gió dục mây vần và thời khắc này sấm sét trên bầu trời cũng dừng lại một dòng sông thời gian biến ảo chảy xuôi qua cái thôn trang này Nước sông mãnh liệt, bọt nước bốc lên bắn ra vô số, phiêu tán trong thiên địa, hóa thành vô số thân ảnh. Nhưng Phàm là người được sinh ra ở nơi này, trong một cái chớp mắt, thời gian của bọn họ ở đây đều bị minh mai công chúa vớt ra, tràn ngập trong thôn càng lúc càng nhiều. Cho đến sau ba hơi thở đã rậm rạp vô số, mà tất cả các hộ gia đình trong thôn cũng đều mờ mịt bước ra khỏi phòng xá. Giờ khắc này, người sống lại vãng hồn linh, đồng tệ tụ. Thiên địa nổ vang, hư vô chấn động, trên dòng sông thời gian rơi là tả, âm thanh ngâm sướng, đến từ sống và chết. khúc ca đến từ hiện tại và quá khứ cũng vang vọng lên khắp nơi. Lúc trước có một đại ca ca, sau lưng là một loạt tiểu ca ca, cho đến đột nhiên có một ngày. nháy mắt khi mà ngón tay của Minh Mai Công Chúa hạ xuống, âm thanh trong dòng sông thời gian lập tức vang lên, thế tử cũng lập tức triển khai quyền hành của mình. Các biệt với mình mai công chúa thì quyền hành của thế tử là cải biến nhận thức, không chỉ có thể cải biến nhận thức của chúng sinh mà có thể cải biến luôn thuộc tính, pháp tắc, quy tắc, càng có thể cải biến suy nghĩ của thiên địa vạn vật. Thông qua cải biến chúng sinh vạn vật ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa rồi tiến hành lừa dối khiến cho thiên đạo vào thời khắc này cũng không chú ý tới để cho thần linh cũng vào nháy mắt này bị hạn chế tầm nhìn. Để cho cái mảng tế nguyệt đại vực vào thời khắc này không cách nào cảm giác được hết thảy những thứ phát sinh ở nơi đây cũng bao gồm cả hồng nguyệt thần điện nữa. Quyền hành này quá mức kinh khủng duy chỉ có đáng tiếc là thế tử biểu hiện ra đến trình độ như vậy. Dù lão thân là ổn thần thì cũng chỉ nắm chắc tuyệt đối trong thời gian tối đa mười nhịp thở. Nếu như thay đổi hết thảy bên ngoài, dĩ nhiên mười nhịp thở là không đủ. Nhưng mà trợ giúp bình mai công chúa hành động thì vẫn ổn. Dòng sông thời gian chảy xuôi giữa các ngón tay của nàng, hết thử mọi thứ trong thôn trở nên mông lung. Là mà có thể thấy được là trong... Có hài tử, có người lớn, có lão nhân, nhìn qua thì thấy toàn bộ trong thôn rậm rạp vô số thân ảnh, cảnh tượng tựa như một mảnh lưu niệm đang không ngừng được chiếu ra. Đồng dao cũng phát ra từ đây, một lần rồi lại một lần chuyển đi. Trong cảm giác hết thảy mọi thứ nơi đây đều bị kéo dài, hẳn đã trôi qua mười hơi thở. Thế nhưng ở trong hiện thực toàn bộ sự tình phát sinh mới chỉ hoàn thành trong ba nhịp thở. Điều giống như có người đã áp xúc toàn bộ tin tức, sau đó cưỡng ép nén nó lại và hạn chế trong vòng ba hơi thở. Loại việc như thế tạo thành một cảm giác sụp đổ kinh khủng. Nếu như có người ngoài đứng ở vị trí của hứa thanh, bản thân mà không có thân hình thần linh chống đỡ hoặc là tu vi không đủ, như vậy ở thời khắc này linh hồn sẽ lập tức tan vỡ ngay. Đây chính là người có tư chất kinh diễm tuyệt đỉnh nhất trong số nữ nhi của chúa tể Trước khi mà lão Cửu chưa có sinh ra, thậm chí ngay cả cổ hoàng cũng phải khen ngợi Minh Mai công chúa. cơ thành thấy vậy cũng thay đổi sắc mặt, thời gian trong mắt cứ Thanh lộ ra kỳ mang, khoảnh khắc nhìn tới Minh Mai công chúa, giờ phút này tiếng lầm bẩm đến từ chúng sinh vãng hồn trong thôn hóa thành những tiếng nổ vang, dưới tiếng hét đồng dao của bọn họ không ngừng vang lên, bên trong thiên địa dần tạo thành một đạo thân ảnh như mộng ảo. Thân ảnh ấy tựa hồ là một nữ tử, nàng đưa lưng về phía chúng sinh cúi đầu xuống như đang khóc. Có thể thấy trên người nàng có vô số vong hồn đang cắn xé, máu thịt mơ hồ, đồng thời cũng có từng sợi xiềng xích màu đỏ đang giang buộc lấy nàng. Thân ảnh của nàng mơ hồ, khóa sắt cũng là như vậy, nó không tồn tại trên thế gian, mà chỉ tồn tại trong bài đồng giao kia. Giờ phút này mặc dù đã hiển lộ ra, nhưng lại không ngừng vặn vẹo và tiêu tán, hình như không thể tồn tại quá lâu. Hứa thanh giọng nói của minh mai công chúa truyền vào tâm thần hứa thanh hứa thanh không chút trần trờ vào thời khắc này hắn toàn diện bộc phát lực lượng tử nguyệt trong cơ thể lực lượng quyền hành của hồng nguyệt cũng tương tự bốc lên ánh sáng huyết sắc tản ra từ cơ thể hắn vô số máu tươi bay nhanh lên không trung dưới sự dẫn dắt của minh mai công chúa nàng phất tay một cái những cái giọt máu tươi này bay thẳng về phía hư ảnh do đồng dao tạo thành trong chớp mắt huyết sắc bao phủ mộng ảo nhuộm đỏ toàn bộ Biến thân ảnh thút thít nỉ non từ trạng thái hư vô, ngưng kết trong hiện thực. Giờ khắc này, hư ảo và chân thực hình như xuất hiện sự trùng lập, mà trùng lập này đưa tới chấn động vô cùng kịch liệt. Toàn bộ cảnh tiện đầu rung động lắc lư. Trong lúc này những sợi khóa sắt màu đỏ kia lay động mãnh liệt, cuối cùng dưới tiếng kèn két từng đám xích sắt xuất hiện lỗ hổng sắp đứt gãy. cuối cùng binh mai công chúa bước tới một cái nàng từ thực tế lại tiến vào hình chiếu mộng ảo đi đến bên thân ảnh thút thít nỉ non đó ôm nàng vào lòng ngũ muội không khóc tỉ tỉ dẫn ngươi về nhà thân ảnh thút thít nỉ non kia run rẩy mãnh liệt nháy mắt này khóa sắt xuất hiện lỗ hổng ở bốn phía thân thể âm ầm mầm vỡ vụn toàn bộ vong hồn đều kêu rên màu sắm cho bay lên ngập trời hơi thở thứ mười đã tới thân ảnh thế tử tan biến thân ảnh của hứa thành cũng tản đi cảnh tượng mộng ảo trong thiên địa cũng tương tự là biệt tâm biệt tích dòng sông thời gian dường như chưa từng xuất hiện qua những vong hồn kia cũng là như vậy hết thảy đều khôi phục như thường về phần những cư dân đi ra từ trong con thôn kia thần sắc từng người tuy có chút mờ mịt nhưng rất nhanh lại một lần nữa chết lặng bất đồng duy nhất là nội dung của bản đồng dao mà mấy đứa trẻ con hát đã bị cải biến búp bê vải búp bê vải hai mắt thật to tóc thật đen ta muốn ôm ngươi đưa về nhà Búp bê vải, búp bê vải, không phải sợ bầu trời sấm sét, vĩnh viễn vui vẻ, cười ha ha. Môn tộc là một cái tộc quần cực kỳ đặc thù trong tế nguyệt đại vực. Tộc quần này nó không có tộc địa của chính mình. Tộc nhân có trưởng thành hay không được quyết định bởi việc họ có tìm được cánh cửa thuộc về mình ở trong cửa mộ hay không. Một khi tìm được thì họ sẽ phải lưu lạc bát phương, không ngừng đi về phía trước trong tế nguyệt đại vực. Cho đến khi đi đến tất cả mọi nơi, đi tới hết thảy các khu vực có thể đi. Đây chính là tập tục của bọn họ, và cũng là phương thức sinh tồn, càng là phương pháp tu hành nữa. Cũng không biết rõ tại sao môn tộc lại là như thế, coi như là bản thân môn tộc cũng tương tự không hiểu. Đây là bản năng của bọn họ. Mà cái tộc quần này còn có một đặc thù, đó chính là mỗi một lần xích mẫu hồng nguyệt đến, thân thể của họ sẽ diệt vong, nhưng cánh cửa đeo chân lưng sẽ không tan biến đi. Và lại trước mỗi lần xích mẫu đến, bộ tộc này cũng bình tĩnh hơn so với các tộc quần khác. Tộc nhân sẽ lần lượt từ bốn phương tám hướng, chẳng lại cùng một nơi. Tại đó, đặt cánh cửa của bọn họ xuống. Chỗ đó sẽ được tộc này xưng là cửa mộ. Cửa mộ nó được nằm trong một cái hạp cốc lớn ở phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực. Người ngoài gọi nơi đó là Đại Địa Vực Sâu, bởi vì cái mảnh hạp cốc này chẳng những có chiều dài rất kinh người, mà chiều sâu tương tự cũng không thể đo đếm. Trong vực sâu đó có vô số cánh cửa, lớn nhỏ đủ kiểu, tạo hình khác nhau, nhiều loại và chất liệu không thể phân biệt. Cảm giác mục đất lan tràn ở chỗ này, kéo dài mãi không tiêu tan. Mà tu sĩ thì cũng muốn tới đây, bởi vì trong ngoài hạp cốc này có quá nhiều sự tình thần bí, án lệ mất tích chỗ nào cũng có. Nhưng mà giờ phút này trên vách đá của cái hạp cốc đó, lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Hai vị à, lão lái nãi, một vị lão già già